các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bằng vốn tự có của mình trước khi lấy trang văn l ẹ tức rớt một tên buôn lậu xe khi rớt vỡ nợ do cá độ đá banh giang ngoảnh mặt làm ngơ và gần như công khai ăn ở với hải bánh dẫu sao một tên giang hồ tốt mã mà lại biết hết bài bản của nghề đ i được vẫn có giá trị với giang hơn là rớt buồn tình rớt bỏ trốn sang mỹ một mình và được t r ị ruột giúp đỡ ổn định cuộc sống giang đầu thể chịu thua làm sao có việc thị chấp nhận quay lại kiếp bướm đêm ở các vũ trường như trước và họ tống rơi luôn vào tầm ngắm của con hồ ly chín đuôi bởi những thủ thuật yêu mị giang đã sử dụng với tống từ khi r ớ t còn ở việt nam mặc cho thiên hạ rẻ biểu tống lập tức đón cô vợ đoan chính của bạn cùng buôn xe hơi về để gá nghĩa châu trần tuy đã đạt được mục đích là chọn một con lửa mới để chi trả cho cuộc sống hào nhoáng theo chủ nghĩa tiêu dùng giang vẫn không thể quên hải bánh nên khi vũ t r ư ở n g apollo của t ố n g khai trương giang gợi ý hải bánh trong một lần cùng ra bắc để cắm sừng tộc hải bánh lập tức đến tìm năm cam nghe tên sát thủ hà nội ngõ ý muốn tìm việc làm và vay 5.000 usd năm cam đưa cho gã 1.000 usd và nói lúc này cũng có phần ý ẩ m lắm anh đâu có tiền cho em mượn em bạn bè nhiều mỗi người góp một ít theo anh cũng đủ thôi hải bánh cũng hiểu ra năm cam muốn từ chối gã gã hơi phật lòng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ và đặt vấn đề nhờ năm cam tìm rút một công việc cho mình năm cam thừa hiểu hải bánh đã có chút bất mãn nếu y cứ tiếp tục từ chối sẽ là một điều thiếu khuôn ngoan y nói bây giờ chỗ nhà hàng của anh lương thấp em không làm được đâu chỉ có bên thằng tống để anh giới thiệu em cho nó hải bánh chỉ cần có vậy với tống lời giới thiệu về hải bánh của giang hay bất kỳ ai làm sao bằng được đích thân ông c h u ồ thế là từ hôm ấy hải bánh trở thành người nhà của tống tất nhiên nhờ vị trí mới giang và hải bánh tha hồ đi ngang về tắt trước mũi con lửa tống mà không ngại gì cả tống chỉ là một kẻ l ấ u cá trong làm ăn và một tên xuặt ngốc trong tình cảm ra sức o bế hài bánh vì cho rằng gã là sát thủ có tầm cỡ tống may mắn lắm mới thu phục được gã hà chề quả không hổ danh là dâm tặc đại nương ngày lúc m ì n h bù bị xa lưới pháp luật trốn truy nã ở campuchia đã tổ chức một tiệc cưới trá hình với lão kiến trúc sư chồng tiếp theo của thị lấy cớ ăn tân g i a n g ngôi nhà mới xây ở hiệp bình chánh thì ra mắt mọi người e ấp như một cô dâu thời gian này với sự cố vấn của dâm nữ kim an hà h chề đến c h ú c mẫu hậu đều đi tân trang lại nhan sắc đã bước vào tuổi chi thiên mệnh trong lúc ấy năm cam tha hồ la vào cuộc vui chơi có mỹ nữ cho thỏa chí bình sinh và y đã bộc lộ bản chất ở trong một cuộc chơi y hệt như một gã dân chơi c h o i trai mới lớn khi đến dự tiệc khai trương vũ trường t r e Biển Đông, Nam Cam đi cùng hai vệ sĩ là Tài Ba đô và Đỗ Đạt Giang. Vừa đến cửa lại gặp luôn gã s á u được. Nam Cam không ngờ rằng Bình Kiểm đã chọn ngay đêm ấy để biểu dương lực lượng nhằm lấy vị trí số 1 của giới má mì cho Mi vợ Bình Kiểm lúc ấy. Tất nhiên Bình Kiểm cũng không ngờ tới việc có mặt của Nam Cam. Hồng, má mì đắt khách nhất của vũ trường. do khéo ăn nói đã không thừa nhận quyền lực tối thượng của bình k i ể m ở viễn đông cô nàng ỉ lại có chút quen biết với cậu năm và được chị kim anh đỡ đầu bình k i ể m bực bội đã lâu nay mì đ ố c x súc mãi g á bèn bật đèn xanh cho đàn em bốn tên đài loan dĩ nhiên là dưới giang hồ vào hát karaoke hồng vừa thò đầu vào hỏi bằng tiếng quan thoại các anh có cần đào không để em gọi một tên tóc buộc túm sau gáy chộp lấy hồng nện như dã gạo khi hồng chạy được đến ra ngoài sống mũi cô gái vẹo hẳn qua một bên và máu mũi tuôn ra linh láng nghe ồn ào nam cam bước lại xem chuyện gì thấy cháu gái sặc cả máu mũi nam cam hỏi luột gì vậy hồng ai đánh nói cho cậu nghe vừa nghe rõ nguồn cơn nam cam lao vào phòng karaoke y nhìn thấy gã đài loan cột tóc như lời hồng diễn tả không nói không rằng chụp luôn chai rượu nện cật lực vào đầu đối thủ gã đài loan hoàng hồn né qua một bên chai rượu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net